Now phần một chương hai ngày mùng mười tháng mười bảy giờ không bốn phút sáng khu rừng hoàng tử William bang Virginia anh cần tăng tốc hơn nữa ôm lấy tay lái hẹp của chiếc mô tô sĩ quan Grayson Pierce. đánh một vòng cua gắt anh tựa hẳn thân người một tám trên sườn xe gần như tách khỏi xương bánh chè ôm thấp theo cua khi quẹo động cơ vang dền khi anh bắt đầu tăng tốc và phi thẳng người mà anh rượt đuổi lái chiếc honda thể thao nhỏ hơn và đã bỏ xa anh khoảng năm mươi thước ray đuổi theo trên một chiếc yamaha vmóc đời cũ hơn cả hai chiếc đều có gắn động cơ v bốn nhưng chiếc xe của anh to và nặng hơn Nếu anh muốn đuổi kịp mục tiêu thì cần một số tiểu xảo Và có thể cần một chút vận may nữa Chẳng mấy chốc, hai người đã đến địa hạt khu rừng hoàng tử William Những hàng cây to, tán rộng chạy dọc con đường hai làn xe Các cây dương và cây sồi cao chót vót đứng xen kẽ nhau Tạo nên khung cảnh thật ngoạn mục Đặc biệt là vào tháng 10 này, sắc lá đang thay đổi Đáng tiếc là trận bão tối hôm qua đã thổi bay hầu hết lá trên cây, tạo thành bãi lầy trơn trượt phủ trên mặt đường nhựa. Gray dồ ga mạnh hơn, vận tốc cao làm anh nhảy trồm Chiếc xe khẽ lắc lư rồi lao vút vào quãng đường thẳng tắp. Những làn đường phân cách dần dần mất hút. Nhưng mục tiêu của anh cũng tận dụng được lợi thế của đoạn đường thẳng này. Cho đến bây giờ, thì con đường số 619 là một tuyến đường đầy những khúc ngoặt gấp chết người. và địa hình đồi dốc Cuộc rượt đuổi hàng giờ liền xem ra vô cùng kịch tính Nhưng Gray không thể để đối tượng chạy thoát Khi tay lái kia giảm tốc độ cho cua quẹo kế tiếp khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại Nhưng Gray lại không muốn kết thúc như vậy Có lẽ thật là điên rồ Nhưng anh hiểu rõ tốc độ của xe mình Do khi tiếp nhận nó, Anh đã nhờ một trong các kỹ sư máy móc thuộc chi nhánh phát triển và nghiên cứu của Bộ Phận Quốc phòng DAPA trang bị cho xe một số phụ kiện Họ đã giúp anh Đơn vị của Gray là nhóm đặc nhiệm Sigma Đóng vai trò là một bộ phận hỗ trợ DAPA Nhóm này bao gồm các binh lính Nguyên là thành viên của lực lượng đặc biệt Đã được tập huấn lại theo các kỳ luật khoa học Nhằm giữ nhiệm vụ gián tiếp nằm vùng Một trong những trang thiết bị cho chiếc xe Là màn hình hiển thị gắn trên nón bảo hiểm Trên tấm kính che mặt Dữ liệu lóe sáng ở góc trái Cho biết tốc độ, số vòng quay trong một phút Sang số, nhiệt độ dầu Phía bên phải là một bản đồ định vị Hoạch định tốc độ và tỷ số phù hợp với địa hình Từ góc nhìn của mình Gray quan sát kim báo động chuyển sang vùng màu đỏ Mạng bản đồ định hướng nhấp nháy cảnh báo Anh đang ôm cua quá gấp Lời đi thông tin, Gray vẫn tiếp tục tăng tốc Khoảng cách ngày càng rút ngắn hơn Bây giờ chỉ còn cách 30 thước Khi họ chạm ngã quẹo Phía trước Tay đua nghiêng xe và rú ga Ôm lấy ngã rẽ Vài giây sau Gray cũng tiến tới Sát ngã quẹo này Anh định rút ngắn khoảng cách chút nữa Bằng cách ôm sát góc chết Lướt qua đường kẻ vàng trung tâm Mai tay lúc này còn sớm Nên con đường ngang đây còn vắng xe Tuy nhiên Điều này lại không đúng với thú vật Quanh ngã rẽ một con gấu đen kề bên là một chú gấu con đang nép mình ở góc đường cả hai đang chúi mũi vào túi thức ăn mcdonald chiếc mô tô đầu tiên lao vụt qua chúng tiếng ồn và sự xuất hiện đột ngột làm con gấu mẹ giật mình lồng lên còn chú gấu con theo phản ứng bản năng là tháo chạy ngay ra giữa đường gray không thể tránh kịp không còn cách nào khác anh đành phải phanh xe gấp bánh xe cà trên mặt đường Khi đụng chúng phần đất mùn của lề đối diện, anh đành buông xe văng ra xa. Xung lực làm lưng anh trượt qua đống lá ẩm ướt khoảng 20 thước nữa. Ở phía sau, chiếc xe văng vào cây sồi gây nên tiếng va đập mạnh. Sắp dừng ở một dãnh nước, Gray xoay người nhìn lại. Anh thấy dáng phía sau của con gấu mẹ rút lui vào trong rừng, theo sau là chú gấu con. Rõ ràng, chúng đã có đủ thức ăn nhanh cho cả ngày. Một tiếng động mới vang lên. Tiếng động cơ xe rú lên càng ngày càng nhanh. Gray ngồi thẳng dậy. Phía trên đường, đối thủ đã quay xe trở lại hướng về phía anh. Ôi, tuyệt thật! Gray tháo dây cài và cởi nón bảo hiểm ra. Tay đua lao vút về phía anh và thắng gấp ngay trước mặt. Người này lùn, nhưng đầy cơ bắp như một con bò mộng vậy. Khi chiếc xe ngừng hẳn, Hắn cũng cởi nón ra để lộ cái đầu cạo chọc lóc. Hắn cau mày nhìn Gray. Vẫn còn nguyên vẹn hình hài chứ hả? Người này chính là Mốc Cocalips, một đặc vụ đồng môn với Sigma và cũng là bạn thân nhất của Gray. Bề ngoài lạnh lùng của người đàn ông, in hẳn nỗi lo lắng. Ổn mà, chỉ không ngờ là có gấu trên đường. Ai biết chứ? Mok cười gằn. đá cái gióng xoay trở lại vị trí và leo xuống xe. Mane, đừng có tính quyệt vụ cược này nhé. Anh không hề quy ước về chướng ngại tự nhiên đó. Lo mà khao bữa tối sau hội nghị đi. Nhớ là món bít tết loại một và chầu bia ngon ở quán nướng cạnh hồ nha. Được thôi, nhưng tôi vẫn muốn đua lần nữa. Lần này anh có ưu thế không công bằng? Ưu thế gì? Hắn tháo một chiếc găng ra để lộ bàn tay giả. Tôi đã mất một bàn tay, mất luôn cả một mớ ký ức xa xưa Và trở nên tàn phế trong một năm Cũng lợi thế đó chứ Cái nhếch mép cười trên môi vẫn không hề nao núng Khi hắn chia ra bàn tay giả làm bằng công nghệ của Dapa Gray nắm lấy tay bạn, cảm nhận được chất nhựa lạnh lẽo bám chặt vào tay mình Cũng những ngón tay đó có thể bóp nát mấy quả óc chó Mốc kéo anh đứng dậy Khi Gray phủi mấy cái lá khỏi bộ đồ hiệu lái xe hiệu Kepler của mình thì chiếc điện thoại trong túi trước ngực anh gieo vang. Anh lấy nó ra kiểm tra thông tin người gọi. Hàm nghiến chặt. Là tổng hành dinh. Anh nói cho mốc biết rồi nhấc máy nghe. Sĩ quan Piersy xin nghe. Pc hả? Đến lúc đi đón rồi đó. Nãy giờ tôi đã gọi cho anh 4 lần rồi. Có thể cho tôi biết anh đang làm gì. giữa rừng ở Virginia không. Người gọi chính là Peter Gregory, sếp của Gray, cũng là người quản lý đội Sigma. Cố tìm lý lẽ biện hộ phù hợp, Gray liếc nhìn lại chiếc chìa khóa của mình. Hệ thống định vị toàn cầu của chiếc xe sẽ tố cáo địa điểm của anh. Gray tìm cách giải thích nhưng chưa tìm được lý do nào thích đáng. Anh và Mốc được cử từ Washington đến Quantico để tham dự hội nghị chuyên đề của FBI. về vấn đề khủng bố sinh học hôm nay là buổi thứ hai nhưng gray và mốc quyết định trốn dự buổi nói chuyện sáng nay để tôi đoán xem nào penter tiếp lời trốn ra ngoài đua xe chứ gì sếp giọng nói gắt gỏng của ông sếp bỗng dưng dịu xuống vậy có giúp ích được gì cho mốc không như thường lệ penter đã phỏng đoán được sự thật ông sếp có khả năng kỳ lạ trong việc đánh giá tình hình, kể cả trường hợp này, Gray nhìn sang phía anh bạn, Mốc đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lo lắng. Đây là một năm khó khăn đối với anh ấy. Trong một cuộc nghiên cứu man dợ của kẻ địch, anh đã bị cắt mất một phần não, tàn phá trí nhớ của anh. Dù đã phần nào khôi phục lại, nhưng vẫn còn khoảng trống khó bù đắp. Nên Gray biết anh vẫn còn đang bị việc đó ám ảnh. Hai tháng qua. Mốc dần dần đã thích nghi trở lại với nhiệm vụ của đội Sigma, dù còn một số giới hạn. Anh chỉ làm công việc bàn giấy và được giao những công việc nhỏ trong bang. Anh chỉ việc tập hợp tin tình báo và đánh giá dữ liệu. Thường là bên cạnh vợ anh, đại tá Kat Brian cùng phục vụ tại cơ quan đầu não của Sigma và có kinh nghiệm từ Cục Tình báo Hải quân. Gray hiểu Mốc rất căng thẳng, muốn làm nhiều hơn để lấy lại phần đời bị đánh cắp. Mọi người cứ đối xử với anh như thể nâng niu một bình xứ dễ vỡ. Từ đó, anh trở nên cáu gắt với mọi ánh mắt cảm thông cũng như lời động viên khẽ khàng. Do vậy, Gray đã đề nghị cuộc đua băng rừng nằm sát khu quân sự hàng hải Quantico này. Đây sẽ là một cơ hội giải tỏa năng lượng, rèn luyện tính bền bỉ và cả chút thử thách nữa. Gray che điện thoại lại và nói với Mốc Penter làm mất thì giờ quá. Khuôn mặt anh bạn giãn ra cười xòa. Gray lại tiếp tục nghe máy. Tôi nghe rồi đó. Vị sếp nói tiếp. Vậy nếu hai anh đều đã vui chơi đã rồi thì quay về bộ chỉ huy của Sigma ngay trưa nay đi. Cả hai người đó. Tân lệnh, nhưng có thể cho chúng tôi biết để làm gì không ạ? Một khoảng lặng dài. Dường như Penter đang cân nhắc nên nói gì đây? Rồi ông thận trọng lên tiếng. Liên quan đến chủ sở hữu cũ của hai chiếc xe mấy anh đang chạy đó Gray liếc nhìn chiếc xe bị ngã Chủ sở hữu cũ ư Anh chợt nhớ lại cái đêm hai năm trước Tiếng động cơ xe chạy trên một con đường ngoại ô Không đèn đóm Chờ một người đã chết Cũng là một tên sát thủ có lòng trung thành với quá nhiều bên Gray nuốt nước bọt lấy lại giọng Việc gì với cô ta cơ Trở về đây rồi tôi sẽ nói một giờ chiều washington dc vài giờ sau tắm táp xong gray thay quần jean và áo lạnh ngắn tay rồi ngồi vào phòng giám sát vệ tinh tại trụ sở sigma ngồi cùng anh là Mốc và penter trên màn hình có chiếu một bản đồ điện tử nó thể hiện một đường khúc khuỷu màu đỏ bắt đầu từ thái lan kéo dài đến ý con đường của kẻ ám sát kết thúc tại vân đội sigma đã truy tìm cô ả cả năm qua Nơi trú ẩn của ả được đánh dấu bằng một tam giác đỏ sáng trên màn hình Nó rực sáng ở giữa bản đồ vệ tinh của Verney Các tòa nhà, những con đường quanh co và những con kênh uốn lượn được vẽ chính xác từng chi tiết Kể cả mấy chiếc thuyền đáy bằng bé tí đứng yên tại chỗ như chụp lại được cả một khoảnh khắc Thời điểm chụp được ghi chú ở góc máy tính Kèm theo kinh độ và vĩ độ ước chừng của vị trí kẻ ám sát 10. 52 45 GMT ngày mùng 9 tháng 10. Vĩ độ 41 độ 52,56.97 độ Bắc. Kinh độ 12 độ 29, 5, 19 độ Đông. Cô ta đã ở Verny trong bao lâu? Gray hỏi. Hơn một tháng. Painter luồn bàn tay mệt mỏi qua tóc và nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Ông chồng rất kiệt sức đây cũng là một năm khó khăn cho vị chỉ huy này nhợt nhạt vì phải ở cả ngày trong văn phòng rồi hội họp tính di truyền và lẫn chất người mỹ bản địa của ông chỉ thể hiện rõ trên khuôn mặt rắn rỏi và vệt trắng trên mái đầu đen như lông phủ biển tuyết ray nghiên cứu bản đồ chúng ta có biết chỗ cô ta đang trú ngụ không penter lắc đầu Đầu đó ở vùng santa croce Đó là một trong những khu dân cư lân cận lâu đời nhất ở Vân Không hấp dẫn khách du lịch cho lắm Một mê cung với những cây cầu, lối đi hẹp và kênh đào Một nơi thuận tiện để ẩn nấp Mốc ngồi lùi về phía sau hai người kia Đang cố gắn lại bàn tay giả Vậy tại sao Xê -chan lại chọn thành phố đó Trong vô vàn những địa điểm khác trên thế giới để ẩn nấp chứ? Ray liếc nhìn góc màn hình đang chiếu bức ảnh Của một nữ sát thủ độ gần 30 tuổi Dung bạo bên ngoài Là sự pha trộn giữa dòng máu Việt Nam Và châu Âu Có thể là người Pháp Với nước da vàng, thân hình mảnh khảnh Và đôi môi dày Cách đây 3 năm Khi Gray mới gặp cô ta lần đầu Cô ả suýt giết chết anh Với cú bắn nhắm thẳng vào ngực Đến tận giờ Anh vẫn còn hình dung được dáng cô ta Mặc bộ đồ cổ lọ Bó sát cơ thể tương tự trong hình gợi nhớ cách bộ đồ ôm sát thân hình uyển chuyển, vừa để thể hiện tính cương và nhu tiềm ẩn bên trong Gray nhớ lại lần cuối cùng gặp cô ta Cô ta đã bị quân đội Mỹ bắt giam và bỏ tù bị thương nặng và đang hồi phục sau cơn phẫu thuật bụng Lúc đó, Gray đã giúp cô ta trốn thoát để trả ơn lần trước cô ta đã cứu anh một mạng Nhưng sự tự do của cô ta không phải là không có giá của nó Trong cuộc phẫu thuật Sếp của Gray đã lén cài thiết bị theo dõi bằng polymer trong bụng cô ta. Đây là điều kiện để phóng thích cô ta, nhằm tăng cường bảo đảm rằng họ có thể theo dõi vị trí và động tĩnh của cô ta. Cô ta quan trọng đến nỗi không thể thả ra được vì có gắn bó mật thiết với mạng lưới khủng bố ngầm vui Không ai biết gì về kẻ giật dây thật sự của tổ chức này, chỉ biết rằng nó đã bám trụ từ lâu và mở rộng căn cứ khắp toàn cầu. xê -chan là gián điệp hai mang, được giao trọng trách thâm nhập và điều tra ai thực sự là kẻ cầm đầu của tổ chức Gui. Tuy vậy, cô ta không hề có bằng chứng nào mà chỉ nói suông. Gray giả vờ cho cô ta bỏ trốn, nhưng không hề tiết lộ việc cài thiết bị theo dõi. Công cụ này cho phép cơ quan tình báo Mỹ khám phá nhiều điều hơn thế về Gui. Dù vậy, Gray nghi ngờ quyết định đến verni của cô ta không hề liên quan đến Gui. Anh cảm nhận được ánh nhìn của Penter growy đang hướng về phía mình chờ đợi câu trả lời. Khuôn mặt của vị chỉ huy tỏ vẻ bình thản, chịu đựng, nhưng thoáng long lanh trong đáy mắt xanh nhạt kia cho thấy Penter đang kiểm tra anh. À ta đã tái xuất giang hồ. Ray nói và ngồi thẳng dậy. Cái gì? Mốc hỏi. Ray hất hàm về phía bản đồ. Vùng Santa Croce. Cũng là nơi tọa lạc một vài khu vực lâu đời nhất của trường đại học Verney. Hai năm trước, cô ả đã sát hại một người quản lý bảo tàng trong thành phố đó. Người này cũng có liên hệ với trường đại học kia. Thủ đoạn rất tàn bạo. Cô ta bảo cần phải bảo vệ gia đình của người đàn ông đó, gồm bà vợ và đứa con gái. Penter cũng xác nhận y như vậy. Hai người họ vẫn còn sống ở khu vực đó. Chúng ta đã cử người đến đó. để cố tìm ra chỗ của cô ta. Tiếc là thiết bị định vị quá yếu, chúng ta chỉ có thể xác định vị trí của cô ta trong vòng hai dặm vuông trở lại thôi. Chúng ta cũng đã giám sát gia đình của viên quản lý. Nếu như cô ta xuất hiện, do bị quá nhiều người truy đuổi, nên chắc cô ta phải mai danh ẩn tích, cũng có thể đang ngụy trang. Gray nhớ lại nét căng thẳng trên khuôn mặt của Sechan khi cô ả cố biện hộ cho hành động giết người tàn nhẫn của mình. Có thể chính là tội lỗi, chứ không phải tổ chức Gui đã kéo cô ta quay về Verney. Nhưng là về đâu? Liệu anh có nhầm không? Và liệu đây có phải là một cú lửa tinh vi hay không? se không tầm thường vì cô ta rất thông minh và là một nhà chiến lược giỏi. Anh nghiên cứu màn hình, có cái gì đó nhầm lẫn ở đây? Tại sao ông lại nói ra việc này với tôi vào lúc này chứ? Ray hỏi Nhóm Sigma đã tìm kiếm Sechan hơn một năm rồi, vậy tại sao lại gọi anh về gấp bộ chỉ huy vào lúc này? Cơ quan an ninh quốc gia truyền lệnh cho chúng ta thông qua cơ quan đầu não mới của DAPA. Năm ngoái, không hề có tin tình báo thực nào từ khi thả Sechan ra, nên có thể bộ chỉ huy đã mất kiên nhẫn với phi vụ này và đã ra lệnh tìm cô ta ngay. Cô nàng được đưa đến một trung tâm thẩm vấn của tổ chức đen ở Bosnia, Như thế thật điên rồi Cô ta sẽ không bao giờ hé môi Cơ hội tốt nhất để tìm chút thông tin cụ thể Về tổ chức Gui Là thông qua phi vụ này Tôi đồng ý Đáng tiếc là chỉ còn chúng ta đảm nhận vụ này Phải chi xin vẫn còn lãnh đạo DAPA thì... Lời nói của Bender gợi lại vết thương lòng Ngài Shin McKnight Từng là người sáng lập và lãnh đạo DAPA Năm ngoái Ông đã bị sát hại trong cuộc đột kích vào bộ chỉ huy của Sigma. Vị chỉ huy mới của Dapa là tướng Gregory Metcalf vẫn còn chưa quen với trọng trách mới và phải giải quyết các hệ lụy chính trị sau vụ tấn công. Ông ta và Penter đối đầu từ đó. Gray nghi ngờ rằng chắc phải có sự ủng hộ của Tổng thống thì Penter Crowley mới không bị mất chức. Tuy nhiên, sự hậu thuẫn đó kéo dài được bao lâu? Ngài Metcalf Không muốn gây hiểm khích với các tổ chức tình báo khác Nên đã hợp tác với cơ quan NSA về vấn đề này Vậy là họ sắp đưa cô ta đến Pinter khẽ nhún vai Nếu họ có thể, nhưng họ không biết tí gì về đối tượng cả Tôi đang làm nhiệm vụ mà, tôi có thể đến đó và đề nghị giúp họ một tay Giúp cái gì chứ? Giúp tìm cô ta hay giúp cô ả trốn thoát đây? Gray im lặng, cảm giác lẫn lộn. Cuối cùng anh khẳng định Tôi sẽ làm bất cứ việc gì được yêu cầu. Anh nói, nhìn thẳng về phía bên tơ. Vị chỉ huy lắc đầu. Nếu Zhe-chan thấy anh hay thậm chí nghi ngờ sự có mặt của anh ở Verney thì cô ta sẽ biết đang bị theo dõi. Chúng ta sẽ mất hết lợi thế. Gray cau mày, thầm hiểu sếp mình nói đúng. Chuông điện thoại reo. Và Penter nhắc ống nghe, tận dụng khoảng trống trong chốc lát, Gray mừng thầm vì có thời gian suy nghĩ thêm. Có gì không, Grant? Penter nói, khi ông ta đang chở nghe câu trả lời của viên trợ lý, nếp nhăn giữa hai mắt càng sâu hơn. Nối máy đi nào! Sau một lúc, Penter chuyển máy cho Gray. Trung úy Rachel Verona gọi từ Roma đó. Ray không giấu nổi ngạc nhiên khi nhận điện thoại và nhấc máy nghe. Anh hơi xoay người sang bên để tránh hai người kia. Ray Gell hả? Anh lập tức nghe giọng cô nghẹn ngào. Không có tiếng nức nở nhưng sự lưu loát ngày thường đã biến mất. Thay vào đó là sự ngắt quãng. Ray, em cần anh giúp. Được mà, có gì vậy em? Anh đã không nói chuyện với cô mấy tháng nay rồi. Hơn một năm qua, Anh đã phải lòng cô trung ý có mái tóc đen nhánh này. Thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng rốt cuộc lại không thành. Cô thì quá bị ràng buộc với công việc tại Ý. Tương tự như vậy, Gray cũng bị ràng buộc về mặt chuyên môn lẫn cá nhân ở nước Mỹ này. Khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Đây là chuyện về chú Vigo của em. Cô nói. Lời nói dồn dập như muốn ngăn dòng lệ sắp tuôn rơi. Tối qua... Có một vụ nổ ở nhà thờ Thánh Peter. Chú ấy đang bị hôn mê. Trời ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Rachel vội kể tiếp. Một cha xứ khác đã bị giết. Kẻ thù ác chính là một trong những học trò cũ của ông. Người ta nghi rằng do bọn khủng bố, nhưng em không, họ không để em, em không biết gọi ai khác bây giờ. Được rồi, anh có thể đáp trên bay tới đến đó với em. Ray liếc lại nhìn về phía Penter. Vị chỉ huy gật đầu không cần hỏi lý do. Cha Vigo Verona đã từng giúp Sigma trong hai điệp vụ trước. Kiến thức của cha về khảo cổ và lịch sử cổ đại rất quan trọng. Cùng với mối quan hệ thân tình với phía nhà thờ công giáo nữa. Nên họ đã hàm ơn cha một món nợ rất lớn. Cảm ơn anh, Ray. Giọng cô đã bình tĩnh trở lại. Em sẽ chuyển tiếp hồ sơ điều tra cho anh. Tuy nhiên còn một số chi tiết không có trong báo cáo Em sẽ nói với anh hết khi anh đến đây Khi cô nói Ray nhìn chăm chăm màn hình Đặc biệt là cái dấu đỏ nhấp nháy ngay trung tâm Verney Bức ảnh của Sechan Từ góc màn hình nhìn ngược lại anh Biểu lộ sự tức giận lẫn lạnh lùng Nữ sát thủ này từng có liên hệ với Rachel Và chú của cô ấy Còn giờ đây cô ả đã trở lại ý linh tính mách bảo anh điều gì đó có điều gì đó ẩn khuất trong toàn bộ câu chuyện này anh có cảm giác một cơn bão đang quét qua đó nhưng không biết rõ gió thổi hướng nào nhưng có một điều anh biết chắc anh sẽ đến đó sớm nhất ngay khi có thể anh hứa với rachel TC